Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chính văn đề 2944 chương 100 ngày cùng Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz chúng tu sĩ trừ Gia kinh ngạc còn là kinh ngạc trong lòng hảo kỳ Không cần nhiều lời Tuy nhiên hai mặt nhìn nhau rất nhiều Nhưng không ai lung tung khai Khẩu nhiều lời Họ là từ ở miệng mà ra đảo lý tất cả mọi người hiểu được đối mặt. Nhất độ kiếp cấp bậc lão quái vật nói chuyện làm việc, nó lại càng. Muốn tận lực chú ý một hay. Trong lúc nhất thời trong đại điện trầm mặt rơi xuống, ước chừng quá. Nhất trung trà thời gian, này dù gì một màn mới bị đả tán. tiền bối nhượng chúng ta tìm chính là như vậy nhất cái người thủ. Trạc, không sai. Nọ về cái này bảo vật có khả năng có đầu mối gì? Đầu mối. Thanh nhan tôn giả trên mặt, lộ ra vài phần vẻ do dự thái quá cũ. thể Lão Phu cũng không phải rất rõ ràng, nếu như không có đoán sai. Nó hắn hẳn là tại nhất lộng lấy cung điện trong, đương nhiên, nọ. Cung điện cũng có có thể là một mảnh phế tích, chỉ còn lại có một chút. Đổ nát thây lương cung điện hoặc là cung điện phế tích chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau này đầu mối chính là đủ ngoài dự đoán không sai lão phu biết đến trích có nhiều như vậy cụ thể tình hình như thế nào cũng chỉ có chư vị tiến linh ba tốc sau đó tái hành sự tùy theo hoàn cảnh thanh nhan tôn giả giấu tay tròm râu thuyết theo sau vẻ nhất túc lão phu lặp lại lần nữa Ai nếu như thế Lão Phu tìm được cây này bảo vật? Xuất ra sau này, Lão Phu chắc chắn trọng thù có thể tăng tiến phân. Thần kỳ tu sĩ pháp lực đan dược không cần để Lão Phu trong tay thẩm. Chỉ có nhất lưỡng trùng linh đan đối với đột phá độ kiếp kỳ bình cảnh. Cũng là có trọng dụng còn có Lão Phu tu luyện tâm đắc, dĩ cùng đương. Năm đó thăng cấp độ kiếp một chút nhận thức. Toàn bộ cũng có thể nhất, tỉnh truyền thủ, cùng với thanh âm của hắn truyền vào cái lỗ tai có mặt tu tiên giả cơ. Hồ đều không ngoại lệ lộ ra nóng bỏng sắc, tu vi đến phân thần kỳ. Nhãn giới kỳ thật đắt là cực cao, có thể đả động bọn họ bảo vật cúng. Không nhiều tuy nhiên có thể tiến dai đến độ kiếp hy vọng cũng là ai cũng không muốn bỏ qua. Tiến vào Linh Ba Cốc đối với bọn hắn đến thuyết, cố nhiên là cơ hội. Khó được, nhưng có đối phương hứa hẹn. Có mặt tu sĩ đại bộ phận đáng. Sợ đều hội gặp thập phần dùng tâm đi tìm cái. Kia thủ trạng. tiền bối như thế khẳng khái, bọn ta nhất định sẽ hết sức. Không sai, như là tìm được cái. Kia thủ trạng còn thỉnh tiện bối nhớ. Ký hôm nay hứa hẹn. Hắc hắc các ngươi yên tâm, lão phu như thế nào nhân vật tự nhiên sẽ không tư lời bồi ước. Có tiền bối những lời này. Chúng ta liền an tâm, không biết rằng đến. Lúc nào xuất phát, có nóng lòng giả người đã tưởng muốn nhanh tìm kiếm bảo vật. Vị, này đảo hữu trái lại nóng lòng yên tâm, rất nhanh liền xét xuất. Phát bất quá trước đó. Lão Phu muốn trước nói một câu, lần này đây, tiến vào linh ba cốc phương pháp, mặc dù cùng dĩ vãng bất đồng, nhưng tiến vào nên tốc phía sau cùng qua tình huống đều là nhất dạng các. Ngươi chỉ có thể lưu lại một trăm ngày mà thôi. Vượt qua một trăm ngày hội gặp như thế nào, nhất nhược nhược thanh âm truyền vào cách lỗ tai, là nhất dung mạo, người trẻ tuổi tu tiên giả. Tu vi tại mọi người trong xem như nhất, không ra gì nhất cái người vừa mới tiến vào phân thần kỳ. Người này tình huống cùng lâm hiên so sánh phản phất cũng không có. Tiếp đến lôi không chân nhân mời cơ duyên xảo hợp mới đến đến này. Lôi không đảo. Người này tư chất không tầm thường nhưng tính cách tựa hồ có như vậy. Nhất điểm khiếp nhược. Hỏi ra này mọi người đều biết vấn đề phía sau. Thấy chung quanh tu sĩ. Đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn phía chính. Mình không khỏi rụt co lại đầu vẻ mặt xấu hổ sắc. Lâm Hiên thì thở phào nhẹ nhõm Cái vấn đề này cũng là hắn đồng dạng. Tưởng phải biết rằng. Vượt qua một trăm ngày. Hắc hắc không nghĩ tới có nhân liền ngay cả. Cái vấn đề này cũng không hiểu được. Nhìn tới lão phu rông dài. Thượng như vậy một câu thật đúng là được. Vượt qua một trăm ngày. Ngươi liền vĩnh viễn ra không được. Thanh nhăn tôn giả trên mặt lộ. Ra một tia ngoài ý muốn sắc. Cười khan như thế thuyết. Vĩnh viễn ra không được thiệt hay giả. nọ dung mạo người trẻ tuổi. Tô sĩ ngẩn ngơ bán tín bán nghi đứng lên. Tiểu tử, liền ngay cả này cũng không hiểu được, thật khó cho ngươi. Năng lực thăng cấp đến phân thần kỳ. Bên cạnh nhất đầu bóng lường đại. Hán nhìn không được xoẹt cười rộ lên. Ha ha, nọ dung mạo người trẻ tuổi tu sĩ không dĩ là ngỗ, người này. Tính tình ngã không sai tiểu đệ nhất hướng tại đồng phủ trong khổ. Tu không lâu cơ duyên xảo hợp thăng cấp, lúc này mới xuất ra. Với chuyện bên ngoài, xác thật không rõ ràng lắm, còn thỉnh huyên đại nói, rõ, tục ngữ nói, đưa tay không đả khuôn mặt tươi cười nhân, nọ đầu bóng. Lượng đại hán, mặc dù nhìn đối phương không dậy nổi, tuy nhiên nhân, ra như vậy nho nhã lễ độ thỉnh giáo, hắn thật cũng không hào từ chối. Qua nguyên lai đảo hữu là khổ tu giả, nọ không biết rằng cũng coi. Như tình có thể nguyên, vượt qua một trăm ngày, nói về liền thật sự. Vĩnh viễn không thể xuất ra, ngã cũng chưa chắc tan như vậy. a chẳng lẽ có cái gì ngoại lệ? Không sai, nếu như tại một trăm năm bên trong, đảo hữu có nắm chắc. Thăng cấp đến độ kiếp kỳ, do đó thu được phá toái hư không năng lực. Như vậy, liền có khả năng xé sách hư không, làm lại lần nữa về tới. Đây có khả năng nếu như vượt qua một trăm năm, vẫn không thể thăng. Cấp, nó liền vĩnh viễn bị lưu tại trong đó, cho dù tiếp theo Linh Ba. Cốc mở ra cũng không có khả năng xuất ra. Vượt qua một trăm năm, vô phương thăng cấp thành độ kiếp cấp bậc tu. Tiên giả, liền thật sự vĩnh viễn không thể xuất ra nếu ra không được. Nó đảo hữu làm sao biết, này kỳ hạn liền nhất định là một trăm năm Này Nọ đầu bóng lường đại hán chố mắt đứng nhìn Sờ sờ chính Mình đầu ấp Mới chầm ngâm như thế khai khẩu này Ta còn thực sự Không hiểu được Tu tiên giới nhất hướng lại như vậy truyền lưu cho Tới nguyên nhân bản nhân không ngờ quá Bất quá các hạ nếu như cảm Giác được ta nói xong không đúng Đại có khả năng thử một lần Huyên đài nói đùa, tại chư vị đảo hữu trong tiểu đệ chỉ sợ là thực. Lực kém cõi nhất nhất cái người, bất quá là trong lòng hảo kỳ, lúc. Này mới hỏi nhiều vài câu, lại không có ăn gan cọp mật gấu, nào dám. Bản thân thử một lần. Nọ dung mạo người trẻ tuổi tu sĩ liên tục khoát. Tay, một bộ nhát như chuột sắc. Mà dạng vấn đề nhỏ thanh nhan tôn giả cũng không có tài ý, ngược lại là lâm hiên trong mắt quang mang kỳ lạ lóe ra, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hảo, này sự chân tướng, lão phu đã trải qua giải nghĩa sở việc này, không nên chậm chế. Các ngươi những này tiểu gia hỏa hiện tại xuất phát không có ý kiến đi, không có sự tình đến này một bước đã dung không được trung tu sĩ lùi bước. Huống chi thanh nhan tôn giả một phen thuyết minh. Hợp tình hợp lý. Đối mọi người đến thuyết tựa hồ thật sự là hợp thì cùng có lợi. Hảo, nếu mọi người không có nghi vấn, liền xuất phát đi. Thanh nhan tôn giả vừa nói, một bên thân xuất thủ đến ở bên cạnh trên. Vách tường nhấn một cái, vang ầm ầm thanh âm truyền vào bên tay, nhất. Điều hẹp dài thông đảo ánh vào mi mắt. Thanh nhan tôn giả cũng không nói nhiều thân hình chợt lói tẩu tiến. Nọ trong thông đạo mặt. Những người khác một chút trần chờ lúc này lùi bước hiển nhiên là. Không có khả năng cũng nối đuôi nhau đi đi vào. Nọ thông đạo tuy dài cũng bất quá mấy trăm trường, rất sắp tận, nhất. Tứ tứ phương phương đại sảnh ánh vào mi mắt. Nọ đại sảnh ước chừng hơn mười trượng thấy phương, phi thường rộng lớn, biệt không có vật gì khác, chỉ có nhất cái người Trần Pháp đặt. Biệt thấy được chẳng lẽ là truyền tống. Lâm Hiên Mi đầu nhất trống trong lòng có vài phần nghi hoặc, hắn đối với Trần Pháp có nhất định tài nghệ, bất quá trước mắt Trần Pháp cùng trước kia gặp qua truyền tống Trần lại không hết giống nhau, có phải hay không lại cũng không dám như vậy khẳng định cái gì, chưa xong còn tiếp.